Và quý vị hỏi Sự việc như trên được diễn ra từ tháng này qua tháng nọ Nàng xin samanavika nghĩ là phải tiến gần mục tiêu hơn tí nữa Nên khi có người hỏi, nàng đáp Quý vị sao lạ lùng quá, chuyện riêng tư của người ta mà cứ hỏi miết Chẳng lẽ tôi lại khai chỗ ngủ bí mật của tôi cho quý vị biết hay sao Thời gian sau, nàng đi một bước nữa người ta là người có danh vọng có địa vị tôi được hầu hạ người ta là phước đức ba đời rồi vậy chuyện này tôi phải giữ kín trong lòng ai là người có danh vọng có địa vị về hướng chùa kỳ viên thì chỉ có sa môn gotama mà thôi một số đông dân chúng bắt đầu ngờ vực hoặc bán tính bán nghi cho đến khi trải qua ba bốn tháng nàng shinsamanavika lấy giải độn bụng mặc áo lụng thụng chè kín bên ngoài thì có một số người nhẹ dạ cả tin nghĩ là cô gái kia thật sự có thai với Samong Gotama thật rồi thời gian dụng tâm khổ công thế mà đã hơn 9 tháng nghĩ là màn kịch hạ bệ uy tín của Đức Thế Tôn đã đến hồi chung cuộc nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi nàng Shin Samana Vika đến họ dùng một miếng gỗ tròn có bốn đầu dây ràng bảo nàng xin samanavika mang vào buộc chặt sau lưng lại mặc áo phủ lại xong đâu đấy họ lấy cây bó bông ở bên ngoài đánh ở hai sóng bàn tay bàn chân của nàng xin samanavika cho sưng lên thế là xong như thế đúng là người đàn bà sắp đến thời kỳ sinh nở chiều hôm ấy Khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa của giảng đường, Tứ đoanh dây chờ đợi thánh pháp như thường lệ, thì nàng xin Samanavika từ ngoài sòng sọc đi vào đứng trước Đức Phật, chỉ tay buông lời nhức mắng. Này ông Samong Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi. Ông cứu độ biết bao nhiêu người cũng rất hay, cũng rất giỏi. Còn tôi, ông cứu độ tôi thế nào đây? Tôi bụng mang giả chữa là vì ông. Ông nói ngon nói ngọt, dụ dỗ tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ. Nhưng khi bướm chán ông chê rồi, ông quăng tôi qua một bên, như quăng một bó vẻ. Cho đến nỗi hôm nay, đã đến ngày sinh nở, ông cũng không thèm giúp tôi than củi, cháo rau. Trên đời này có ai bạc tình đến như thế? Tôi thấy ông có danh vọng có địa vị nên đã cố im hơi lặng tiếng. bảo vệ cho ông. Nếu ông không quá tệ bạc với tôi thì làm sao có sự việc bêu xấu ông trước mặt mọi người? Ông bận công chuyện ư? Ông bận thuyết pháp ư? Ông danh uy bốn bể, pháp lực quảng đại, trí tuệ và đạo đức trùm thiên hạ thì để mà làm gì? Trong lúc người cùng đầu gối tay ấp với ông thì ông chẳng đoái hoài tới. Chỉ cần ông nói một tiếng thì nào là đức vua Pasenadi xứ Kosala Đức vua Bimbisara xứ Magada Ông đại phú hộ Anathapindika Và đại phú hộ Visakha Cũng sẵn lòng thay ông giúp cho tôi được kia mà Nhưng đằng này không phải vậy Ông chỉ khoái dùi hoa dập liễu Ngắt nhụy bẻ cành Thỏa mãn tình dục cho chán chê Rồi quất ngựa truy phong Còn hậu quả thì ông chẳng ngó ngàng tới Ông không bao giờ biết đến nỗi khổ của người đàn bà bụng mang dạ chữa là thế nào đâu. Khi nàng Samanavika xuất hiện với cái bụng dược mặt, tay chân sinh dù, ngang nhiên đi thẳng vào chỗ pháp tòa trang nghiêm, tứ chúng đều như đồng loạt đứng cả dậy. Rồi khi nàng chửi rủa mắng nhiếc Đức Phật, mọi người thảng thốt, bàn hoàng. từng lời từng tiếng như những mũi kim châm chích tê điếng vào tai vào ốc họ nhưng lạ lùng làm sao họ thấy đức thế tôn khuôn mặt vẫn bình hòa an nhiên tự tại dáng dấp đức phật ngồi trên pháp tòa vẫn như tư thế sư tử chúa uy nghiêm định tĩnh trong động báo của mình đợi đến khi nàng xin Samanavika ngưng lời đức phật mỉm nụ hoa sen dịu dàng và từ ái nói này xin Samanavika, chuyện này thì chỉ có riêng nàng và như lai biết rõ mà thôi phải không nàng xin Samanavika đáp đúng vậy này đại sa môn chỉ có ông và tôi biết rõ ngay giây phút ấy tại đao lợi thiên cung Bảo tọa bằng vàng rồng của đế thích thiên chủ chợt nóng lên, làm cho ngài phải rời khỏi chỗ ngồi. Chú thích Bảo tọa nóng lên chỉ có hai trường hợp. Một là lúc chư Phật, các vị thánh nhân bị oan ức, phỉ bán, du khống, nhưng các ngài vẫn nhẫn nại và từ bi. Hai là thế gian có vị Bồ Tát nào đó tu tập các ba la mật quá tinh cận, mà năng lực tỏa ra phước báo cao thượng, vượt trội phước báo của Đế thích. Biết thế gian đang có chuyện, Đế thích Thiên Chủ dùng thiên nhãn quan sát nguyên nhân, thì thấy rõ nàng Sinh Samanavika đang mắng nhiếc Đức Phật trước hàng tứ chúng bởi những chuyện không có thật. Đây là sự phỉ báng, du cáo, lạ lùng đến Đức Đại giác. Của nhóm tu sĩ ngoại đạo Với cô kỹ nữ vô liêm sĩ Đế thích thiền chủ Quyết định làm sáng tỏ việc này Một là giải dây cho đức thế tôn Hai là làm cho bảo tọa nguội lại mới ngồi yên dị được Chú thích Đức Phật có thể sử dụng thần thông Để hóa giải sự du an này Rất dễ dàng Nhưng ngài thấy không cần thiết Vì trước sau gì Thì trời đế thích là đệ tử của ngài Cũng sẽ làm việc ấy Thế rồi, với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay, đế thích cùng với bốn vị thiên tức khắc có mặt tại đại giảng đường kỳ viên tịnh xá. Bốn vị thiên theo lệnh của đế thích biến làm bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn sợi dây cột tấm gỗ tròn. Đồng thời, đế thích hóa một luồng gió, thổi cho tấm gỗ rơi xuống, trúng nhắm bàn chân của nàng Sinsamanavika, làm cho nàng phải bầm máu. Sự việc kể trên xảy ra trong thời gian dài cái chớp mắt và tất cả được diễn tiến trong vô hình chỉ có đức phật và một số vị thánh tăng có thiên nhãn là thấy rõ mà thôi còn tất cả cận sự nam nữ hai hàng sau khi nghe đức phật mỉm cười hỏi và nàng xin samanavika xác nhận đúng vậy này ông đại sa môn chỉ có ông và tôi biết rõ thì tự dưng có một luồng gió lạ thổi tới tấm gỗ tròn rơi xuống và mưu kế của cô kỹ nữ bị lộ rõ trước mắt mọi người thế là đại giảng đường chùa kỳ viên lần đầu tiên xôn xao náo động nàng shinsamana vika bị người ta mắng nhiếc không tiếc lời có người đánh đập có người nhổ nước bọt có người kéo áo nắm tóc người kỹ nữ rồi xua nàng ra khỏi khuôn viên chùa Nàng Shinsamana vika quá hổ thẹn, không biết giấu mặt vào đâu, thất tha thất thiểu bước đi. Khi bóng nàng vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, mặt đất liền nứt ra làm hai. Một tia lửa xanh phọt lên thiêu cháy nàng, rồi rút nàng sâu xuống dưới lòng đất. Shinsamana vika chết xa vào địa ngục Avixi, tức a Chuyện không mấy chốc... tình đồn lan nhanh từ thành phố này sang thành phố khác từ thị trấn này sang làng mạc nọ từ nước này sang nước kia và ai ai đâu đâu người ta cũng biết đây là âm mưu đê tiện của các tu sĩ ngoại đạo rất đông tín đồ của các giáo phái trước đây hộ độ cho chúng ngoại đạo thấy thế cũng đầm ra hổ thẹn mất hết đức tin nên không còn phát tâm cúng dường tứ sự nữa Kết quả là các tu sĩ ngoại đạo Bị ảnh hưởng chung Nên đời sống vật chất vốn đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn Trái lại Đức Phật và Tăng chúng khắp nơi Lại được quần chúng quy ngưỡng Hâm mộ Đức tình đối với Tam Bảo Với giáo Pháp Lại càng trong sạch và linh thiêng hơn Trong lòng mọi người Tứ sự cúng dường Do vậy càng trở nên dồi dào Thịnh mãn Ngày hôm sau Cũng tại đại giảng đường kỳ viên Tịnh xá, dư âm câu chuyện ngày hôm trước còn được chư tăng bàn bạc, nghị luận sôi nổi. Này chưa Pháp hữu, chỗ mà nàng Sinsamana vika bị đất rút, tôi có ra xem. Đất nước ra lộ một vực sâu hung hút, thấy mà kinh. Dù oan giá họa đức chánh đẳng giác, tội không nhỏ đâu, tối thiểu cũng đọa đại ngục A Tỳ nhiều triệu năm. người đẹp thế mà sao khốn nạn vô liêm sĩ đến thế? Một vị tỷ kheo khác góp ý: theo tôi tội của nàng tuy lớn nhưng chưa pháp hữu nghĩ lại xem nếu so sánh với đạo sư bày kế cho nàng thì ai là kẻ tội trọng hơn? Một vị đáp: nàng xin Samanavika suốt 9 tháng trường với thân khẩu ý luôn luôn bày cách để vu oan đức thế tôn. suốt chín tháng ngày và đêm không lúc nào không nghĩ đến chuyện hạ uy tín của Đức Phật. do vậy nhóm đạo sư của nàng ta tuy có tội lớn nhưng vẫn không so sánh được tội của nàng vậy. hay lắm hiền hữu luận rất chính xác. Đức Thế Tôn có dạy tác ý là nghiệp. ở đây nàng kỹ nữ kia cả ba nghiệp thân khẩu và ý đều trọng tội cả địa ngục vô ráng mới xứng cho một vị tỷ kheo chợt thắc mắc không biết kiếp trước cô ta tạo nhân gì duyên gì mà kiếp này lại dại dột ngu si du oan cho một bậc chánh đẳng giác chư tăng đang bàn bạc ngang đây thì đức phật bước đến hỏi các thầy đang thảo luận với nhau chuyện gì mà sôi nổi thế bạch đức thế tôn chuyện nàng vika đấy du oan giá họa kiểu ấy thì thế gian này chỉ có nàng ta mới dám làm và quả báo cũng khủng khiếp quá đức thế tôn chậm rãi nói này các thầy không phải chỉ kiếp này xin samanavika mới vu oan giá họa cho như lai để đưa đến quả báo khủng khiếp mà trong quá khứ cô ta cũng đã từng làm như thế rồi nghe nói vậy chư tăng tò mò muốn biết chuyện quá khứ đức thế tôn đã vén mở bức màn thời gian rồi kể lại như sau: vào một thời quá khứ lâu xưa, đức vua Brahmadatta trị vì xứ Varanasi. Lúc ấy, Bồ Tát Hạ Sanh vào lòng chánh cung hoàng hậu, do phước báo tiền kiếp, dung sắc của Bồ Tát đẹp đẽ, dịu hiền như một đóa hoa sen mới nở, nên cả hoàng tộc đều hớn hở, vui mừng. Đặt tên cho hoàng tử là Paduma Hoàng tử lớn lên, tài trí và đức hạnh đều dạng toàn Được đức vua Pramadatta và cả triều thần thấy đều kính mến Vì muốn cho hoàng tử có được một sở học hoàn bị Để sau này coi sóc muôn dân Nên đức vua phải bấm bụng, nuốt lệ Mà cho hoàng tử đi du học tại xứ Takasila. Bao năm miệt mài đèn sách Lúc hoàng tử trở lại hoàng cung thì mẫu hậu đã qua đời. Đức vua phong một người thứ phi lên ngôi chánh cung và tấn phong cho hoàng tử làm phó vương. Vài năm sau, biên thùy có loạn. Đức vua thân chinh cầm quân dẹp giặc. Trước khi rời chân, Đức vua ân cần cho gọi chánh cung và phó vương đến để trao gửi việc nước. Đức vua nói với chánh cung Ái khanh hãy giữ gìn Ngọc Thể ăn uống ngủ nghỉ đều đặn đừng bận tâm bất cứ chuyện gì trẫm ra đi cũng thương nhớ ái khanh lắm nhưng hy vọng với thời gian không dài trẫm sẽ trở về rồi đức vua căn dặn phó vương bây giờ con thay ta cầm quyền trị nước phải giữ các đức tính trung chính liêm khiết lúc cương lúc nhu mà đối xử với quần thần còn đối với chánh cung còn phải có bổn phận phụng dưỡng hầu hạ giống như mẹ ruột của con vậy. Bồ Tát là Đức Phó Dương khấu đầu tuân mệnh tiễn vua cha lên đường. Đức vua đi rồi, Phó Dương ở lại triều đình chăm lo việc nước không hề dám lơ là. Tất cả công văn sứ điệp các nơi gửi về, Phó Dương đích thân xem xét phê chuẩn một mực nghiêm túc và cẩn thận. Những lúc rảnh rỗi được đôi chút. Phó Dương ghé thăm Chánh Cung, dẫn ngang sức khỏe, thăm hỏi ân cần, lễ độ, đúng với bổn phận làm con như vua cha căn dặn. Nhưng Chánh Cung thấy Phó Dương trẻ tuổi, đẹp như thiên thần, sinh lực dồi dào nên khởi lên tà tâm. Tuy nhiên, chính sự lễ độ, quỳ lại, thưa thỉnh cùng khí sắc đoan nghiêm của Phó Dương là bức rào cản vô hình, làm cho Chánh Cung không dám bước qua. Đến lúc nghe tình đức vua ca khúc khải hoàng sắp trở về, thì lòng bà chánh cung như lửa đốt, đi tới đi lui, nghĩ phương kế chiếm hữu chàng trai non tơ cho bằng được. Khi chỉ còn chừng dài hôm nữa, theo phi mã báo, thì bà đã vô phương, hết cách. Không dằn được lòng dục đang bừng bừng, nên hôm kia theo lệ thường, đức phó dương vào hầu thăm, gọi bà bằng danh xưng mẫu hậu. Bà đã lả lơi mà rằng Từ nay chàng đừng gọi em là mẫu hậu nữa Rồi bà bước xuống nắm tay Sổ sàng nói Chàng hãy cùng em lên giường Mau lên Nhìn tia mắt nồng nàng Gợi tình và xiêm áo buông lời Trễ tràng quyến rũ của bà Đức Phó giường đã hiểu Nhưng cũng rất ngạc nhiên Mẫu hậu làm gì thế Bà chánh cùng liếc cặp mắt sắc như dao mỉm nụ cười khêu gợi dịu dàng nói chàng và em mau mau hưởng dục lạc kẻo đức vừa về thì không còn kịp nữa đức phó vương nghiêm sắc mặt thưa mẫu hậu mẫu hậu là hoàng hậu của phụ vương là kế mẫu của con làm sao lại để xảy ra chuyện tày trời như thế được bà chánh cung nài nỉ ỷ ôi rằng là bà đang còn thanh xuân mà chàng thì tuổi niên tráng đừng để ủ phí dây khắc ngàn vàng Rằng là đã làm con người Thì có ai mà thoát khỏi chuyện tình dục ái ân Có gì đâu đáng để hổ thẹn Rằng là thân thể em ướp hương chiên đàn da thịt em thơm tho, nõn nường Như nụ hoa trinh bạch trên đầu núi Nào là đức vua già cả rồi Từ khi phong làm chánh cung đến giờ Chỉ như chân bình hoa trên bàn Đặt chậu kiển bên cửa sổ cho vui mắt vậy thôi Nào là hãy tội nghiệp cho em Hãy bàn mưa mốc đến cho em Kẻo em sẽ chết già nơi chúng lầu son gác tía Nàng nỉ tỉ tê nhiều lần Bà thấy Đức Phó Dương thần sắc không động Bực mình quá Mắt bà chợt lông lên như bèo chúa Vừa ra lệnh vừa hầm dọa Nếu người cả gan không chịu làm tình với ta Thì Phó Dương ta sẽ tâu trình lên Đức vua, Ta sẽ nói rằng Người dụ dỗ ta không được Nên cưỡng bức hãm hiếp ta Lúc ấy thì đố ngươi giữ được nguyên dạng cái đầu ở trên cần cổ. Đức Phó Dương cứng rắn nói, Thưa mẫu hậu, còn vẫn không thay đổi ý định, còn mẫu hậu muốn làm sao đó thì làm. Bà Chánh Cung vừa tức giận vừa hổ thẹn, và ngay lúc ấy bà chợt nghĩ, Nếu Phó Dương Paduma tô trình với đức vua chuyện này, thì ta sẽ không có đất chôn, vậy ta phải hạ thủ trước mới được. Thế rồi để thực hiện giả tâm, bà bắt đầu nhịn ăn, mặc y phục cũ, lấy tay cào cấu thân thể, mặt mày cho tươm máu, cho có nhiều tỳ vết, rồi dạy bảo các người hầu nữ rằng Này các em, vài hôm nữa Đức vua về, có hỏi đến ta thì nói Hoàng hậu lâm bệnh nặng. Nói xong, bà bước vào cung phòng, đóng kín cửa. Trong lúc ấy, Đức Phó Dương nghe tin vua cha sắp về, Chàng cho trang hoàng cung điện thật lộng lẫy, xài các quan và nội thị chuẩn bị đại yến để tẩy trần cho đức vua sau nhiều ngày giấc giả ở Biên Cương. Khi toán quân tiền trạm tàu báo, Đức Phó Dương dẫn bá quang ra tận cổng thành nghinh đón đức vua, quỳ lại và tung hồ dạng tuế. Đức vua Pramadatta hài lòng, mỉm cười, hỏi hàng công chuyện ở triều đình. đức phó dương nghiêm cẩn trình bày đâu đó rất mạch lạc ngắn gọn nhưng đầy đủ bước vào cung điện thấy trần thiết huy hoàng các quan ai đâu đứng vị trí đó rất tề chỉnh và thứ tự đức vua không ngất ngợi khen là phó dương có đầu óc biết tổ chức và sắp xếp mọi việc sau khi cho bá quan lui ra quân lính được trở về doanh trại đợi lệnh khen thưởng đức vua liền đi thẳng vào nội cung. thấy đầu đó lạnh tanh chẳng thấy hoàng hậu yêu kiều diễm lệ mừng vui ra đón tiếp như mọi lần ngài tìm được hai người hầu nữ trầm giọng hỏi hoàng hậu ở đâu mà sao trẫm không thấy tâu đại vương lệnh bà bệnh nặng đang nằm trong hậu cung lát sau đức vua ân cần đến nơi hang hỏi nhưng nói thế nào chánh cung vẫn ngồi im lặng không đáp bực mình đức vua gắt Thì ít ra Ái Khanh cũng phải nói rõ lý do cho trẫm biết chứ Đến đây thì bà Dùng ngồi dậy Khóc ấm ức, tức tuổi mà rành Thiếp làm hoàng hậu Ai cũng tưởng là thiếp sung sướng lắm Nào ngờ chúng cung vàng điện ngọc Lại bị người ta ức hiếp đến như thế Chưa rõ nguồn cơn ra sao Đức vua chẳng nổi trận lôi đình Ai dám ức hiếp Ái Khanh Hãy nói cho trẫm biết ngay trẫm sẽ chặt đầu nó bà chánh cung đáp dấm dẳng. Ai trồng khoai đất này, ai có dương quyền to lớn nhất kinh thành này? Đức Dương Ngạc Nhiên, chẳng lẽ là con ta? Chẳng lẽ là phó dương Paduma? Bà cất cao giọng. Còn ai vào đấy nữa? Chính là vị phó dương cao quý của bệ hạ. Chính y đã đến nơi đây muốn cưỡng bức hãm hiếp thiếp cho thỏa cơn dục vọng, mặc dầu thần thiếp đã hết sức gian sinh, đức vừa đã mất bình tĩnh cố nén cơn giận nhưng máu đã dồn lên phừng phừng cả mặt ái khanh hãy kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe người đàn bà dâm độc dựng chuyện trong óc rồi kể lại rất lớp làng tâu bệ hạ hoàng tử đã có tà ý từ lâu nên khi bệ hạ vừa đi là hoàng tử vào đây chọc ghẹo sàm sở muốn chung chăn gối với thần thiếp nhưng lần nào thiếp cũng cứng rắn cự tuyệt Cách đêm mấy hôm, biết là bệ hạ sắp về Vì muốn dùi hoa ép liễu cho bằng được Hoàng tử sòng sọc bước vào Đưa đôi mắt tà dâm Nhìn chồng chọc vào thân thể của thiếp Nhưng muốn bóc trần xiêm áo của thiếp ra Thấy vậy, sợ hãi quá Thiếp nói Này con, hãy đi ra đi Con đừng làm việc tội lỗi, loạn luân như vậy Dù sao, ta cũng là hoàng hậu của phụ vương con Là kế mẫu của con Nghe thiếp nói vậy Hoàng tử buông lời ngạo mạn Ngoài ta ra còn ai là hoàng thượng nữa Em hãy cùng ta lên lông sàng Để hưởng lạc thú ái ơn Thế rồi vì thiếp từ chối Hoàng tử dùng vũ lực Định lột xiêm máu của thiếp ra Thiếp dùng dàn dữ dội Lấy tay tát vào mặt hoàng tử Với ý nghĩ là phải tự bảo vệ mình Cho đến tận cùng Đến lúc này thì hoàng tử nổi giận Nắm đầu tóc của thiếp Vừa kéo vừa đánh thiếp một cách rất dã man Sau đó Y hầm hầm bỏ đi, nói giọng lại Đợi lên ngôi rồi, ngươi sẽ biết tay ta dựng đứng câu chuyện và kể lễ khi sụt sùi, khi ấm ức như vậy Xong, bà chánh cùng khóc oà lên, ngã vào lòng đức vua Bệ hạ hãy cứu thiếp, hãy giải mối oan ức cho thiếp Chứ nỗi nhục này, rửa nước năm con sông cũng không hết dơ Đức vua nhìn chứng tích những vết cào xước trên mặt tay chân của người đàn bà mình yêu lòng sôi lên sùng sụp quát to một tiếng ta sẽ chắc đâu nó rồi tức tốc ra lệnh cho nhóm võ sĩ cận vệ đến lâu đài của phó dương Paduma bắt phó dương trói lại bằng sợi xích sắt lôi đi quanh thành đồng thời cho lính dùng loa tuyên bố tội trạng của phó dương cho muôn dân được biết ấy là tội loạn luân dùng vũ lực bức hiếp hoàng hậu làm mẹ kế của mình Đức Phó Dương Paduma thấy mình bị hành tội, biết là do tâm rắn rít của người đàn bà dâm loạn hư hỏng. Đức Vua vì dục, vì sân, đã đánh mất sự sáng suốt, không tìm hiểu nguyên nhân, đã dội vàng du chụp tội trạng, quy kết tội trạng một cách hàm hồ, bất xác. Vì thẹn, vì nhục, Đức Phó Dương nói to với dân chúng rằng, Ta không phải là con người tệ hại như vậy, ta hoàn toàn vô tội. dân chúng trong thành varanasi từ lâu biết đức phó Dương là người hiền tội trạng của đức phó Dương có lẽ là do tâm ác độc bất chính của người đàn bà lòng lan dạ thú hãm hại bèn phủ phục dưới chân ngài nghẹn ngào khóc lóc mà rằng sự việc này quả thật không đáng xảy ra cho đức phó Dương. chúng tôi biết ngài bị hàm oan toán võ sĩ cận vệ sau khi dẫn phó Dương lôi đi quanh thành bêu xấu Giải đến quỳ bên chân đức vua Ramadatta. Đức vua hầm hầm chỉ tay vào mặt phó dương Tuyên bố với đám quần thần Lúc ấy đang đứng kín đặt Ở xung quanh Hoàng tử là con của ta Tuy được ta tấn phong phó dương Đứng dưới một người Mà đứng trên dạng người Thế mà còn khởi tâm cuồng vọng. Tội lớn nhất của y Là tự xưng mình là vua Trước mặt hoàng hậu Ấy là tội khi quân phạm thượng tội thứ hai cũng thuộc vào tội chém đầu dám cả gan bức hiếp hoàng hậu là kế mẫu của y thật là trời đất không thể dung thứ nay tập phán lệnh án của y trước mặt bá quan và dân chúng hãy đem y ném xuống vực sâu chỗ thường hay hành hình bọn cướp cho tan xương nát thịt vì y chính là tên cướp lớn của quốc độ và cũng là tên cướp lớn của đạo đức luân lý thế gian phán thế xong đức vua thấy bá quan dân chúng cung nga thể nữ và cả binh lính ai ai cũng im lặng khó hiểu bèn tiếp lời vậy thì tên tội phạm kia người có muốn nói gì hay không từ khi lắng nghe đức vua tuyên phạt bản án tử hình đến giờ đức phó vương sắc mặt vẫn bình thản điềm nhiên bây giờ nghe hỏi chàng khấu đầu nói rằng tâu Dương phụ Còn không có làm gì nên tội Con hoàn toàn vô tội Xin phụ vương hãy suy xét cho chính chắn Đừng nên nghe lời kế mẫu Mà giết hại con Lúc ấy Hàng trăm cung nga thể nữ Cùng ôm nhau than khóc Tỏ ý vô cùng thương tiếc Vị hoàng tử hiền đức Các vị bô lão giai dế Trong hoàng tộc Và các đại quan trong triều Đồng bước ra quỳ xuống trình sinh Muôn tâu bệ hạ Đức Phó Dương có tại đức song toàn, nết hạnh thanh cao, lẽ nào lại làm việc thương luân bại lý? Xin bệ hạ hãy suy xét phân minh trước khi phán quyết tội trạng, kẻo khối hận thì đã muộn rồi. Đức vừa giận dữ, phất tay áo, cao giọng. Tại sao các người đồng binh giật một tên khi quân phạm thượng? Lại chẳng có ai lên tiếng bảo vệ hoàng hậu là người đức hạnh nết na và hiền thục vậy thì lẽ công bằng và kỷ cương phép nước để ở đâu ta không thay đổi ý định đem lên núi quẳng nó xuống vực sâu ngay lệnh phán truyền tối hậu của đức vua làm cho mọi người tay chân bủn rủn bàn hoàng một số ngất đi một số than khóc nghe đến nao lòng nhìn cảnh tượng ấy đức vua suy nghĩ ai ai cũng tỏ vẻ tiếc thương hoàng tử không biết y đã cho người ta bùa mê thuốc lú gì Trước tình trạng này thì ta phải đích thần theo lên núi Nắm hai chân hắn đưa lên trên Đầu dốc ngược xuống rồi ném vào vực thẳm Nếu chẳng có ta Bọn lính kia biết đâu sẽ có âm mưu mở trói Rồi tha chết cho hoàng tử Thì trời chẳng biết, đất chẳng hay Biết mình sắp chết Đức Phó Dương không hận, không sân Nghĩ là chắc bởi nghiệp ác quá khứ đến hồi trả quả Nên phát triển tâm từ rải đến Hoàng hậu, đến Đức Vua Cùng tất thảy mọi người Rồi an nhiên chờ chết Chư Thiên ở núi rừng ấy Mến mộ Bồ Tát Nên hiện ra Cúc ý cho một mình Bồ Tát thấy thôi Rồi nói rằng Xin Ngài an tâm, Ngài không thể chết được Khi thân hình Bồ Tát Băng băng rơi xuống vực nước sâu Chư Thiên vừa khởi ý định cứu Bồ Tát thì Long Dương đã quẩy mạnh tạo nên một cơn sóng thần. Dương thân hình dài ra đón lấy Bồ-Tát một cách nhẹ nhàng. Hiện ra thân tướng trang nghiêm, uy vũ. Long Dương chào Bồ-Tát và xin mời thỉnh Bồ-Tát về Long Cung, rồi chia cho nửa gian sang để cùng nhau trị vì. Chú thích, mỗi loài chúng sanh đều có cảnh giới riêng, thế giới riêng. Chúng ta ở cảnh giới người, thì hoàn toàn không thể nghĩ, nghì, hoặc hình dung thế giới của Long Cung là thế nào được. Trước tấm chân tình của Long Dương, Bồ Tát không nỡ chối từ. Tuy nhiên, một năm sau, Bồ Tát khẩn khoản xin Long Dương để trở lại cõi người, với ý muốn xuất gia làm đạo sĩ. Long Dương tôn trọng ước nguyện của người hiền, nên làm tiệc tẩy trần rồi đưa tiễn Bồ Tát đến tận Hy Mã Lạp Sơn. Từ đây, Bồ Tát cắt tóc làm đạo sĩ, hàng ngày kiếm cây trái qua lòng rồi tinh tiến hành thiền định. Thời gian không lâu, ngài đắc để bác thiền và ngũ thông, rồi sống an lạc thanh tịnh giữa cõi rừng già hiu quạnh. Chú thích: Thời đó, Bồ Tát chưa tìm ra con đường giải thoát xuất ly ba cõi, nên tu tập theo tôn giáo truyền thống Bà La Môn. mà bác thiền và ngũ thông là thành đạt cao nhất đường thời. Một hôm theo lệ thường, Bồ-Tát xuống suối múc nước, thì gặp một người thợ săn. Thấy hình dáng khuôn mặt của Bồ-Tát, người thợ săn tỏ vẻ ngạc nhiên, kính cẩn hỏi rằng, Thưa đạo sĩ, chẳng hay Ngài có phải là hoàng tử Paduma năm xưa không? Bồ-Tát cũng ngạc nhiên, rồi chân thật nói, Phải, Trước đây ta là hoàng tử Paduma Nhưng nay thì hoàng tử ấy đã chết rồi Còn ngươi, tại sao ngươi lại biết đến hoàng tử? Tâu đạo sĩ Hoàng tử Paduma bị tội chết Cả nước đều biết rõ Hoàng tử bị hàm oan do mưu kế của người đàn bà độc ác Hôm hoàng tử bị dẫn đi quanh thành Tôi cũng có mặt trong đám người hiếu kỳ ấy Và ai cũng cảm thương cho hoàng tử cả Bồ-Tát mỉm cười, dỗ vai người thợ săn tốt bụng. Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa, ta đã quên nó lâu rồi. Người thợ săn được gặp Bồ-Tát cảm thấy rất hãnh diện, vui sướng, nên tình nguyện ở lại vài ngày để hầu hạ Bồ-Tát. Mấy hôm sau, trở lại kinh thành, người thợ săn tức tốc đến cung điện xin được ý kiến Đức Vua Pramadatta dập đầu tâu. Hạ thần có gặp một đạo sĩ Ở trong một cốc lá Tại Hi Mã Lạp Sơn Hạ thần đã ở đó mấy hôm Và biết chắc đạo sĩ chính là con trai yêu quý Của bệ hạ là Đức Phó Dương Paduma Đức Vua ta Từ khi Đức thân ném Hoàng tử xuống vực sâu đêm về ngày ăn không ngon Ngủ không yên Khi cơn giận đã lắng xuống Đức Vua bình tĩnh suy nghĩ lại Hình dung rất rõ ràng con người của hoàng tử Từ tấm bé cho đến lúc khôn lớn. Suốt khoảng thời gian dài hai mươi mấy năm ấy, Hoàng tử luôn luôn biểu hiện một tư cách đúng đắn, mẫu mực. Khuôn mặt của Hoàng tử luôn luôn toát ra vẻ điềm đạm, ôm nhu. Từ cách đi, dáng đứng, giọng nói, nụ cười, đôi mắt, không thấy điểm nào tỏ ra là ác ý, gian tà, dâm bôn hay xảo quyệt. Người xưa nói, tướng tự tâm sinh, thì tướng mạo hoàng tử đoan nghiêm, đứng đắn quang minh, sáng sủa như thế thì làm sao có hành động điên rồ giả lại biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ đều có vẻ chết mê, chết mệt hoàng tử lẽ nào hoàng tử lại si tình chánh cung đến độ mất hết lương tri nghĩ đến đây đức vua như kết luận được một điều ghê gớm mà đức vua không dám tưởng tượng tới đó là Mưu kế quỷ quyệt của người đàn bà Dâm loạn, Quan sát và âm thầm theo dõi Đức vừa thấy những vết xước Trên mặt và tay chân bà Không phải là do đánh đập Kéo lôi mà do những móng tay Cào nên Lại nữa Đức vừa còn thấy đôi mắt Của người đàn bà ấy hiếu trung chính Dường như không bao giờ dám nhìn thẳng Còn ẩn chứa quỷ quyệt Và dục vọng lại tràn trề Lai láng nữa Chưa thôi Tháng ngày sau đó, vào các buổi hội triều, bá quan nhìn đức vua với đôi mắt rất khó tả. Cùng ngà thể nữ tụng năm tụng ba nói xa nói gần những điều gì đó, mà hễ đức vua bước tới là chúng im lặng, nói lãng sang chuyện khác. Có điều ngạc nhiên nữa là hai người hầu thân tín của chánh cung, sau lần hạch tội hoàng tử, chúng trốn đi đâu mất biệt. Hay chính hoàng hậu cho người thủ tiêu để bịt miệng, hay cho chúng tiền bạc để chúng về quê? Rất nhiều dấu hỏi ở trong đầu của Đức Vua tuy không được giải đáp thỏa đáng, nhưng bấy nhiêu dữ kiện đã giúp cho Đức Vua tự lên án lương tâm mình. Ta đã kết tội oan cho hoàng tử mất rồi. Sự việc diễn tiến đầy những hoài nghi chưa lộ ra ánh sáng, nhưng trong tâm của Đức Vua đã đi đến khẳng định. Nghĩ là đến lúc nào đó, đủ nhân đủ duyên là đức vua hành tội hoàng hậu mà thôi bây giờ nghe người thợ săn báo trình là hoàng tử còn sống đức vua xiết bao vui mừng cất giọng hỏi dồn dập quả thật vậy không chính ngươi thấy tận mắt ư đúng đạo sĩ là hoàng tử paduma đó chứ người thợ săn gật đầu mạnh mẽ đúng vậy không sai được tâu bệ hạ chính hạ thần đã ở bên hoàng tử mấy ngày Và hoàng tử cũng xác nhận Mình là hoàng tử Paduma năm xưa Tuy nhiên Tuy nhiên Đức vua hồi hộp hỏi Tuy nhiên sao hả Sao không nói tiếp đi Người thợ săn gãi đầu bối rối Dạ thưa Dạ tâu Chính hoàng tử nói Là hoàng tử Paduma ấy chết rồi Chết thật sự rồi Đức vua lặng người tự nghĩ Phải Hoàng tử Paduma năm xưa ấy đã chết. Còn người sống chính là đạo sĩ đã cắt tóc suốt gia Nhưng ta phải có bổn phận lôi kéo đạo sĩ trở lại ngôi vị thổ xưa. À, và rồi ta sẽ nhường ngôi vua cho hoàng tử luôn. Lát sau chẳng chịu chần chừ dây khắc nào. Đức vua ra lệnh chuẩn bị xa giá. Triệu các quan cùng với quân lính rầm rộ trực chỉ hy Mã Lạp Sơn để nghinh đón hoàng tử. Có người thợ săn dẫn đường Đến bìa rừng Đức vua ra lệnh đóng quân Hạ trại Rồi đức vua cùng với các vị bô lão Đại thần đi bộ đến Cốc lá của hoàng tử Paduma Bồ Tát đón tiếp dương phụ Và mọi người Rồi mời dùng trái cây đỡ dạ Với phòng thái điềm đạm An nhiên như không có gì xảy ra Đức vua thấy con không gầy Không mập mà thần sắc dường như có cái gì rất định tĩnh và trầm ổn, thì cũng thầm hoan hỷ trong lòng. Hàng huyên câu chuyện, Đức Vua tò mò hỏi lý do làm sao sống được dưới vực sâu ngàn trượng. Bồ Tát tình thật kể lại việc Chư Thiên và Long Dương giúp đỡ, và cũng do sự thành khẩn của Long Dương đã chia cho Bồ Tát nửa gian sang để trị gì ra sao. Đức Vua và mọi người nghe chuyện lạ lùng, Tuy không dám tin Nhưng sự thật Hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy Bồ Tát Paduma Thấy tội nghiệp cho những kẻ Người trần mắc thịt Nên cũng kể sơ sơ cho họ nghe Về các cảnh giới Mà người thế gian không trông thấy được Cùng nhân và quả Y báo và chánh báo Của các cảnh giới ấy Đức vua và mọi người Như mở rộng được kiến văn Và tầm mắt Tuy nhiên Đức vua vẫn không quên mục đích của chính mình Mở lời phân trần Con à Bây giờ thì phụ dương biết rõ Việc làm của phụ dương là sai trật Và con là kẻ bị hàm oan Phụ dương đã si mê Tin theo lời của người đàn bà hư hỏng Mà đang tâm đẩy con súng vực sâu không thấy đáy Phụ dương đã biết tội rồi Và con hãy tha thứ lỗi lầm ấy Cho phụ dương Nói xong Đức vua với động tác như muốn quỳ xuống Bồ Tát tinh ý, lấy tài nâng đỡ, rồi dịu dàng mà rằng. Phụ Dương không cần phải làm thế, con đã tha thứ cho Phụ Dương lâu rồi mà Phụ Dương không biết hay sao? Khi thấy Đức vua đã trở lại oai nghi cũ, Bồ Tát trang nghiêm và cung kính tiếp lời. Tuy nhiên, làm đấng quân Dương, dù việc nhỏ việc lớn, Phụ Dương phải suy nghĩ cho chu đáo, phân minh, đừng để phạm sai lầm. vì một phán quyết thiếu công minh của Phụ Dương sẽ dẫn đến sự đau khổ và oan ức cho nhiều người vô tội khác Nhân dân sống an vui, hạnh phúc hay không là nhờ vào sự sáng suốt cũng như đức lành của Bậc Thiên Tử Con nói điều đó có gì mạo phạm xin Phụ Dương tha thứ cho con Đức vua mỉm cười đáp Chẳng có gì phải nói tha thứ hay không tha thứ Lời chính trực Thường khó lọt tai Phụ dương biết vậy mà Nhân tiện đây Cũng vì an vui và hạnh phúc cho trăm họ Phụ dương thay mặt bá quan Xin được mời thỉnh con về triều Phụ dương sẽ làm lễ truyền ngôi cho con Theo truyền thống của dòng tộc Nếu được thế Thứ nhất là phụ dương có cơ hội chuộc lại lỗi lầm Thứ hai chứng tỏ con đã thật sự Tha thứ cho phụ dương Và thứ ba là muôn dân trăm họ được sống dưới sự sáng suốt của một đấng minh quân. Lời thuyết phục khôn ngoan của Đức Vua làm cho bá quan cùng các vị bô lão rất mát lòng mát dạ, nghĩ là hoàng tử có lòng từ chối. Bô dính Bồ Tát Paduma cũng thấy như vậy, nhưng đời sống xuất gia đã trở thành niềm hạnh phúc tối thượng, nên Bồ Tát liền thưa. Con xin tri ân lòng tin của Phụ vương và các bậc lão trưởng. Nhưng bây giờ con xin hỏi Phụ Dương cùng quyết vị một câu hỏi được chăng? Đức vua đáp, con cứ hỏi ví như có người nuốt phải một lưỡi câu Lưỡi câu dính đầy máu May mắn làm sao người ấy nhả được lưỡi câu dính đầy máu kia ra Thử hỏi, người ấy có được an lạc không? Và từ đó về sau, khi biết là lưỡi câu Người ấy còn dám nuốt lưỡi câu nữa không? Đức vua mau mắn đáp Dĩ nhiên, nhã được lưỡi câu ra lạc rồi Và từ đó về sau, khi biết là lưỡi câu Ai dạy gì nuốt vào cho mắt họng Bồ-Tát kết luận Cũng thế, thưa Dương Phụ Còn bây giờ, sống đời xuất gia đạo sĩ Cảm thấy rất an lạc Như người vừa nhã ra lưỡi câu dính đầy máu kia vậy Đã nhã ra rồi, thì đâu còn dám nuốt lưỡi câu vào nữa Khi biết rằng, đấy là lưỡi câu đức vua ngơ ngác con nói cái gì là lưỡi câu cái gì là lưỡi câu dính đầy máu và cái gì là nhã lưỡi câu ra ít nhất còn phải giải thích phụ vương mới hiểu chứ thưa dương phụ lưỡi câu chính là sắc đẹp tiếng nói hay hương thơm dị ngon sự xúc chạm êm ái lưỡi câu dính đầy máu chính là ngai vàng danh vọng sự nghiệp ngọc ngà châu báu mỹ nữ Vợ con, tài sản Còn sự từ bỏ tất cả chúng Được gọi là nhả ra được lưỡi câu dính đầy máu Đức vua bàng hoàng không thốt được tiếng nào Và quần thần xung quanh cũng im thinh thích Bồ Tát Paduma tiếp tục nói Bây giờ con đã là đạo sĩ xuất gia rồi Lưỡi câu dính đầy máu kia đã được nhả ra rồi Thì không còn một ngai vàng nào trên thế gian quyến dụ còn được nữa Phụ vương hãy tiếp tục trị vì quốc độ, xem dân như con, sống theo thiện pháp, sáng suốt trong mỗi mỗi việc làm. Đừng để bốn pháp thiên dị, chi phối và nhiễu loạn tâm trí, tức là thiên dị vì thương, thiên dị vì ghét, thiên dị vì si mê, thiên dị vì sợ hãi. Được như vậy, môn dân quốc độ Ba La Nại sẽ được nương nhờ nơi đức lớn của Phụ vương và theo đó, Thái bình an lạc và hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Nghe xong, đức vua chợt như tỉnh ngộ ra, ngài khóc lóc và những người xung quanh cũng sụt sùi xa lệ. Đấy là những giọt nước mắt bao hàm nhiều tâm trạng, nhất là đức vua, khóc vì ăn năn hối hận, khóc vì tiếc rẻ đã vĩnh viễn mất đi một người con ưu tú. Vì từ nay sẽ biệt ly con khó có cơ hội gặp lại Quần thần khóc Vì không còn hình bóng người hiền để nương nhờ nữa Khóc vì con người trước mắt họ Bây giờ cao thượng quá, phi phạm quá Như cách xa họ đến muôn trượng trời cao Trên đường trở về Đức vua bị ám ảnh bởi phong độ và tư cách của vị đạo sĩ Lòng buồn giàu giàu đức vua quay lại hỏi bá quan: trẫm vĩnh diễn phải xa cách người con trai cao quý, bậc có trí tuệ và đức hạnh trong sáng như mặt trời, mặt trăng là lý do bởi đâu hả các khanh? một vị lão thần tâu chính bệ hạ biết rõ lý do tại sao mà? đức vua gật đầu: ừ, đúng vậy, trẫm biết, không phải bây giờ trẫm mới biết, trẫm biết sau đó không lâu. Im lặng dây lát như trầm tư Rồi Đức vua lại hỏi Theo ý các khanh Thì người đàn bà lòng lan dạ sói Ác độc như rắn rít ấy Con trai của ta có khởi tâm thù hận không? Cũng vị lão thần lên tiếng Tâu bệ hạ Với tâm địa của bậc đại nhân ấy Thì không những không có thù hận Mà còn khởi tâm thương xót là khác nữa Đức vua quắt mắt lên Thương xót thương xót cái quái gì thật là trẫm không hiểu nổi cái tâm lạ lùng của con trai ta tự tay ta ta sẽ ném cái đống thịt dơ giấy ấy xuống vực sâu các khanh hiểu không và đúng như lời tuyên bố ấy về cung điện chưa yên dị đức vua thét võ sĩ cận vệ trói gô bà hoàng hậu không nói không rằng dẫn bà lên núi cao rồi tự tay đức vua ném bà ta xuống vực thẳm sau đó Ghi nhớ đinh ninh những lời dạy bảo của Bồ Tát Đức vua cai trị muôn dân rất tốt Đem lại an vui thật sự cho hoàng tộc Cũng như bá tánh Kể đến đây Đức Thế Tôn kết luận Này các thầy tỷ kheo Bà kế mẫu dâm loạn độc ác ấy Kiếp hiện tại này là Sinsamana Vika Kiếp ấy bà vu oan giá họa cho Như Lai thì kiếp này cũng y như thế. Đức vua Brahmadatta kiếp ấy, quăng Như Lai xuống giật thẩm, bây giờ chính là đề Bà Đạt Đa. Chư thiên có lòng tốt là Sariputta, và vị Long dương hảo tâm, chẳng ai khác là Ananda. Và hoàng tử Paduma, chính là Như Lai, thì chắc các thầy đều biết rồi. tiếng sáo vô danh, công chúa mỹ lanh ca, vất nhẹ cánh tay bướm trắng, tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế, đôi mắt như hai dần ngọc rạng, nhìn đăm đăm bất động một điểm vô định phía trước. Thôi đi, gã nhạc công ngu si, hãy ngưng lại. tiếng phong hồ cầm réo rắt thê lương, như tiếng gió đêm sương. Lạnh lùng thổi qua nghĩa địa tịch liêu Chợt im lặng Dần trăng lạnh lạnh Treo giữa hai trái tây sương Cả nhạc công lặng lẽ cúi đầu Như cố thu nhỏ mình lại Như con ốc sên cuộn mình trong lớp vỏ Ngọn đèn 16 mặt lưu ly Tỏa ánh sáng xanh biếc dịu dàng Lên cung phòng bằng đá cẩm thạch Bốn mỹ nhân xuất hiện từ khung cửa nam Thoảng mùi hương trăm hoa Bốn chiếc lưng cong thon thon với những dòng vàng, vàng bạc lấp lánh. Những mảnh lụa trời phất phơ lay động diễm ảo. Những cánh tay ngọc, những bàn tay ngà đung đưa theo gót chân sen hồng, uyển chuyển, nhịp nhàng. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng tỏa ngào ngạt mùi hương nguyệt quế. Đôi mắt như hai dần ngọc rạng, chợt lóe lên hai điểm lân tinh. hãy bước đi lũ nô tỳ xuẩn ngốc góc trần phía đông tỏa ánh sáng xanh biếc mười sáu mặt lưu ly dịu dàng bốn mỹ nhân khuất sau bức rèm màu lựu đỏ hương thơm như còn động giữa cung phòng mặt trăng giữa mái tây sương giấu mặt nhờ nhợ sau làng mây trắng gió lạnh lạnh từ những miền tuyết xa xăm len lén thổi về Những tiếng lanh canh đâu đó vọng lại Rồi lãnh lót tiếng ngân Của chim cà cưỡng Các hoàng tử anh Tuấn Dòng dõi sứ mặt trời Xin được ra mắt công chúa Bằng một dài đường gươm tuyệt diễm Công chúa Mỹ Lanh Ca Phất nhẹ cánh tay bướm trắng Tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế Đôi mắt như hai dần ngọc rạng Thoáng một làn sương mỏng Đừng có quấy rầy nữa Hãy cho ta được yên Ngọn đèn 16 mặt lưu ly tắt phục Dần trăng treo giữa mái tây xương Hò mặt qua khung cửa tròn Chiếu lên nền gạch thủy tinh Một màu lạnh ngắt Công chúa Mỹ Lanh Ca Đôi mắt như hai dần ngọc rạng Nhìn xuyên qua màn hư vô bí mật Tiếng thở dài đâu đó Hay tiếng gió đầu thu Sao qua cành liễu rũ Tiếng mỏ sang canh Buông từng hồi rời rạc Một dì sao băng cuối đường chân trời Cổ xe hai ngựa lộng lẫy Trên đường chiêm bái mùa xuân Đủng đỉnh đi giữa hàng quân Gươm giáo sáng ngời Một trăm mỹ nhân gươm tuốt trần Phục sức diêm dúa Nhưng gọn gàng Ngồi trên những chiến mã yên vàng Hai bên hai mươi nữ tướng quân Chân lụa đạp thoăn thoát Chui đao nạm châu báu Đính những hạt cườm ngũ sắc Không ngớt da động len can. 200 nam tướng quân, đầu đội mũ lục điều, áo hồng đai bạc với hàng trăm vũ khí kỳ dị đi hậu thuẫn trên thân những con ngựa ô to lớn. Đoàn người sắp qua hang núi Cấn để đến tháp thờ vị thần mắt xanh. Đã mấy chục năm nay, không ai dám đi qua miền này vì ở đây là xào huyệt bất khả xâm phạm của một băng cướp lừng lẫy, kiêu bạo, khát máu và oai hùng. Sự khiếp sợ của quan quân và bá tánh khắp tất cả các quốc độ là sự bảo đảm bằng đai lửa cho căn cứ địa. Thế nhưng công chúa Mỹ Lanh Ca, còn đức vua xứ Đạt Kỳ La lại coi thường mọi sự hiểm nghèo. Trong một giấc mộng mùa xuân, giữa đám mây bảy màu, một bà tiên hiện ra nói với nàng bằng âm nhạc du dương của cung trời. Hỡi người đẹp Mỹ lệ nhất của kinh thành, Là công chúa của các vị công chúa Tại sao con buồn? Công chúa đáp Con không có niềm vui Con đang ở chỗ tuyệt đỉnh của một giống dòng cao quý Có ước nguyện nào mà con không thỏa được Với quyền lực của phụ dương Những giọt nắng Cũng có thể biến thành những giọt sương Và bão to cũng trở nên Một cơn gió mát Thế thì những niềm vui Ưu hạn hoặc bình thường Dành sẵn cho con Như vũ khúc, âm nhạc, ăn uống, tiệc tùng du ngoạn Hoa, rượu, kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung thì sao? Đấy chỉ là sự giải trí tạm thời Sau cuộc giải trí là khoảng trống không vô vị Công chúa thở dài còn phải cần một vị hoàng tử và một tình yêu Nàng đáp Có những hoàng tử nhưng không có tình yêu Sao lại thế? Họ không tài cao, anh tuấn và nhiều châu báo ư. Họ tài cao và anh tuấn, họ sáng ngời châu báu họ rực rỡ và kiêu xa như mặt trời, mặt trăng. Họ trẻ trung như mùa xuân, và nhựa sống họ dạt vào như sông to và biển cả. Nhưng tâm hồn con không rung động. Bà Tiên dục cao lớn giữa hư không, rồi biến mất như làng chớp vật. Tiếng nói mồn một giọng vào tay Hãy đến ngôi đền của vị thần mắt xanh Một ngày chim bái mùa xuân Con sẽ nghe tâm hồn mình rung động con đường đi đến tình yêu không bao giờ lát những tấm thảm hoa Hãy nhớ như vậy Tình yêu không lót bằng những tấm thảm hoa Hãy nhớ như vậy Tỉnh dậy công chúa Mỹ Lanh Ca bàng hoàng Đám mây bảy màu như còn trần dần trước mặt giấc mộng dáng mở sự bí mật ẩn sâu trong trái tim nàng có sự rung động thật sự ở con đường trước mặt những viên ngọc trai quý báu bao giờ cũng lặn dưới đáy đại dương sâu tình yêu chân thực không bao giờ ở trong tầm tay giới và con đường không thể lát những tấm thảm hoa thế là bất chấp mọi sự cản ngăn vị thần mắt xanh soi rọi con đường cho nàng bước tới đến eo núi Toán tiền phương nữ cận vệ Chợt dừng lại Những con chiến mã yên vàng dạt ra các hướng Hồi lâu tiếng cấp báo vọng về Đầu ngựa của công chúa Mỹ Lanh Ca Như tiếng nổ giữa trời Hoàng tử con đức vua Kiêu Hùng miền đảo Cùng Tùy Tùng đã bỏ thay nơi hốc núi Công chúa Mỹ Lanh Ca Phất mạnh cánh tay loan phượng Tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan Đôi mắt như hai dần ngọc rạng Không chút lay động Hãy tiến Lát sau Từ một hướng sau dùng thủy lục Một giọng đưa về hối hả Hoàng tử hào hoa Con đức vua miền trái cây Quang dinh và tùy tùng Đầu một nơi người một nẻo Cỗ xe hai ngựa Trùng cương dây lát Công chúa Mỹ Lanh Ca Phất quyết liệt cánh tay loan phượng Tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan đôi mắt như hai dần ngọc rạng lấp lánh đuốc triều dương tiếng một con oanh lãnh lót xuyên giúp thiên khung hãy tiếng thời gian chừng mười hơi thở gấp tiếng hiến ngựa loạn xạ ngầu ngốn rồi bóng ô mã cuốn theo mấy đám bụi mù đào kiếm loạn xoảng tung lá sạc mây đá và thép chạm lửa tín hiệu và tên vàng tên bạc chéo đồng chéo tay Từ thung lũng và các triền núi Từng đám bụi di động Rồi một vệt khói tách rời Chồng cây cháy lá Hiện thành con ngựa ô Lao nhanh trong tiếng loa truyền bẩm công chúa cao quý Cả thảy 36 hoàng tử Và tùy tùng Đều đã hy sinh như những chiến sĩ gan dạ Và hào hùng nhất do tình yêu chân chính rạng ngời cỗ xe hai ngựa đứng sững lại Những tiếng lập đập lập đập da động vào tim Máu động giữa không gian Con đường đến vị thần mắt xanh Thật sự trải bằng niềm đau hối tiếc Sinh mạng của bấy nhiêu người Do sự yêu thương ngu si cuồng dại Có hứa hẹn đánh đổi cho công chúa Một niềm vui lớn lao Hoặc nhỏ bé nào không Hay đây là cái giá Mà nàng phải trả Cho một lần rung động tâm hồn Ba mươi sáu vị hoàng tử kia đi đến tình yêu bằng chính thân mạng của mình, mà tha ngôi tình yêu nào có đạt được. Đã không lát những tấm thảm hoa lại rãi bằng những giọt máu oan khiên. Nghiệp số vô định chập chờn như loài dơi đêm mọc đôi mắt cú vọ. Nhưng mà ta không thể sống với chuỗi ngày trống không vô vị. Hư vô kia, ăn nhấm gậm nuốt tuổi thanh xuân, mà má đào tươi thấm của ta nghĩ thế xong công chúa mỹ lanh ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt hương bội lan đôi mắt như hai dần ngọc rạng ngung ngút bốc lửa hãy tiến tin báo tới tấp truyền về máu nhần chân ngựa hơi tanh tưởi nồng nặc sông đầy không gian toán tiền phương một trăm mỹ nhân cận vệ đã ngã ngựa Bọn cướp như bầy hung thần rần rật kéo ra dây trùng điệp. Một chiếc bóng cao lớn sừng sững trên chóp núi, cất tiếng to lồng lộng. con bé ngu si kia, hãy quỳ xuống. Công chúa Mỹ Lanh Ca ngạc nhiên đến sửng sờ. Chưa có ai vô lễ và sất xược đối với nàng. đóa hoa dương giả đã rớt vào một đống phân trâu. Một loài nai chúa bị lũ chồn cáo cùng đinh khinh nhờn Công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Đôi mắt sáng công chúa như hai dần ngọc rạng, thoáng long lanh mấy giọt nước tụ lại. tuy thế, nàng khẽ cao đôi mày liễu. Hãy tiến! Hai mươi nữ tướng quân loan loáng bóng xiêm thường. Một vòng tròn kiên cố bảo vệ công chúa với tường kiếm dách đao. Hai trăm nam tướng quân rẽ thành bốn mũi nhọn phi dung yuốt, chốt lại thành hình cánh cung hùng dũng tiến thẳng đến ngọn đồi. Ha <cười> ha, lũ đầy tớ ngu si chẳng lượng trời cao đất dày là gì? Hãy xem đây. Giữa từng mây vọng lại tiếng cười ngạo nghễ, rồi một làn sóng đỏ bốc lên cao hiện nguyên hình tên tướng cướp trứ danh, trang bị võ phục như một vị thiên tướng từ các bìa rừng. có tiếng cung vật hai trăm nam tướng quân đồng cúi rạp trên mình ngựa nhưng muộn mất rồi những mũi tên lóng lánh đã ghim cứng trên chóp những chiếc mũ lục điều ngựa lại lồng lên rần rật tiếng cung vật hai trăm ngựa đồng khuỵu xuống công chúa mỹ lanh ca đứng chết lặng tiếng từ đồi cao như xoáy vào tai nàng Con bé ngu si kia đã thấy chưa? Dẫu là lực lượng quân binh tướng sĩ của một quốc độ hùng cường nhất Cũng không thể địch lại mấy ngàn tay cung nỏ hạng bét của ta Con bé ngu si kia hãy quỳ xuống mà ra mắt đại dương Công chúa Mỹ Lanh ca lạnh toát cả người Nàng dường như không còn tin vào tay mình nữa Tình cướp vẫn chưa chịu buông tha nàng con bé hợm hĩnh ngốc nghếch tự mãn kia nếu còn cứng đầu thì ta sẽ cho ngươi xem vũ khúc thiên thần hung bạo một lần sáng tím bốc thẳng lên trời một trăm tên cướp từ các triền thung lũng đồng lao ra đến bên một trăm mỹ nhân cận dệ bế họ lên tay như bế những chú mèo con chúng vừa xoay vừa nhảy vừa hí vừa hùng trong một vũ khúc mang rợ y trang xiêm thường đã tơi tả và rơi rớt một vài nơi thoảng giữa âm thanh cuồng loạn hỗn tạp là tiếng cười sắc lạnh đầy uy hiếp con bé kim chi ngọc diệp hôi hám dơ giấy kia đại vương đã nổi giận vậy thì tiếp đây sẽ là vũ khúc thiên thần hung bạo giữa ta và ngươi chẳng còn sự sỉ nhục nào hơn thế nữa công chúa mỹ lanh ca Cắn môi đã bật máu Không còn chịu đựng được nữa Nàng bụng mặt khóc tấm tức Rồi ngã bật ra bất tỉnh Không biết thời gian trải qua bao lâu Trong cơn mơ hồ Nàng nghe một khúc sáo huyền diệu Tiếng sáo như gần, như xa, như cao, như thấp Như trầm, như bổng Nhưng tiết tấu làng hơi đi Bao giờ cũng rõ ràng, minh bạch Khúc sáo huyền diệu có một không hai trên đời này đã làm trái tim nàng rung động, bồi hồi. Lát sau, hơi sáo như nâng bổng nàng lên những cõi tinh thần sáng láng, thuần khiết và hoang lạc. Ở đây, âm thanh như được chắc lọc, đào thải những cáo bận, dục vọng, tục lụy, chỉ còn là bầu pha lê trong suốt, nhấp nháy phản chiếu những hình ảnh nổi trôi và các cõi đời. Đôi mắt công chúa Mỹ Lanh Ca mở to như đôi dần ngọc rạng, nhưng nàng không thấy gì. Tiếng sáo đã sao qua mặt hồ để lại một mảnh trăng tròn dành dành. Hoa lá, chim muôn nhảy nhót reo cười. Tuổi thơ thò mặt ra sau bức màn tuyết dụ, trắng trong với nét đẹp vô ngần của thiên thần. Tiếng sáo